Các bạn đang nghe tại đọc hắn hứa với tôi rằng nội buổi chiều nay sẽ đưa cô ấy về yên ổn thôi và tôi tin như vậy nhưng mà qua một đêm cho đến ngày hôm sau vẫn chưa thấy Bảo Ngọc trở về hỏi má tôi thì bà có vẻ lúng túng lắm Tôi đoán có chuyện chẳng lành tôi truy hỏi thì cuối cùng má tôi cú nhận tụi kia đã phá thai cho con Bảo Ngọc làm quá tay, Nên con nhỏ đã đã chết rồi. Xác được đưa đi và xử lý gọn gàng cả rồi. Ai cũng biết là ca sinh khó mà. Tôi điên tiết lên. Nhưng má tôi đã trấn an ngay. Cũng tốt thôi con à. Nó mà còn sống. Liệu con có lòng dạ nào sống đời sống kiếp với nó không? Nghe vậy tôi lặng cả người đi. Vừa hối hận vừa đau khổ. Nhưng rồi chỉ một tuần sau đó. Tôi phát hiện một sự thật hoàn toàn khác hẳn. Má tôi tiếp đón một đôi vợ chồng lạ và gọi tôi ra cùng nói chuyện. Bà giới thiệu. Đây là hai bác chủ đồn điền ở Đà Lạt. Hai bác đang giúp gia đình ta đủ mọi thứ. Và còn tốt hơn nữa, hai bác ấy còn có ý định gả con gái mình cho con đó. Nghe vậy tôi phản đối ngay. Nhưng mẹ tôi đã gọi tôi ra ngoài nói rất cương quyết. Con à! Má đang nợ họ số tiền rất lớn đây Má có bán hết sản nghiệp của mình Cũng không sao trả hết được Nay thì hai bác ấy đã hứa Nếu hai nhà làm thông gia với nhau Thì sẽ đồng ý xóa hết cho nợ nần Lại còn giao lại sản nghiệp lớn nữa còn hãy nghe lời má đi Thương má đi Tôi chật hiểu ra tất cả Thì ra vì muốn tôi bỏ vợ Đi lấy con gái ông bà chủ đồn điền Nên má tôi đã bằng mọi giá Loại bỏ Bảo Ngọc ra khỏi cuộc đời tôi Và vô tình tôi đã góp tay vào tội ác Còn chuyện những tấm ảnh kia Đến lúc đó tôi mới hiểu Đó chỉ là ảnh ghét mà thôi Lúc này ông thầy Chuang chăm chú nghe Phạm kể Ông có vẻ xúc động lắm Nhưng chừng như cố nén lòng Trước khi chia tay Ông ta nói một câu làm cho Vọng phải suy nghĩ mãi. Ở đời, ấy, bất cứ hành động nào đều cũng có cái giá của nó. Cậu đã phạm vào một tội ác tầy trời, nhưng dẫu sao cậu cũng chỉ là con rối thôi. Hình phạt nặng nề nhất của cậu bây giờ chính là lương tâm. Và thật bất ngờ, Vọng và bà Muôn nhận được trát ra hậu tòa. Lý do ghi trong chat của tòa là liên quan đến vụ án Bảo Ngọc. Bà Muôn hoảng hốt kêu lên, ai thưa mình cái chuyện này chứ? Vọng sững sờ nói, con không rõ. Và càng bất ngờ hơn lúc ngồi chờ ở phiên tòa, Vọng lại thấy ông thầy tàu Chu Giang. Ông ta lại trong vai trò một luật sư của phía Nguyên Cáo, mà Nguyên Cáo không ai khác là ngoài cha mẹ của Bảo Ngọc. Bà Muôn thất thần ngất ngay tại phiên tòa. Tuy nhiên tòa vẫn tiếp tục xét xử. Sau khi bộ phận y tế giúp làm hồi tỉnh bà Muôn, ông Ma Chu đứng lên trình bày khi tòa hỏi. Đóng giả vai một ông thầy tướng số, nhờ thế tôi mới phang ra ánh sáng cái vụ giết người dã man này đây. Tuy là một trong hai người bị cáo là anh Nguyễn vọng, chỉ hành động theo sắp đặt của người mẹ. Nhưng qua vụ này cho thấy rằng một con người ích kỷ, cố chấp và mềm yếu như vậy đã vô tình đẩy vợ mình vào chỗ chết. Khi được tòa cho phép nói, vợ đã cúi đầu nhận hết cả tội về mình. Luật sư bên nguyên cáo đã nói đúng, tôi là thằng chồng hèn, là con người ích kỷ, nhu nhược, tôi đã ngu muội tin theo lời mẹ tôi để giết chết vợ con mình. Tuy nhiên mẹ tôi đã già rồi, lại cạn nghĩ Cho nên tôi xin tòa cho nhận hết tội thay cho mẹ Tôi mới là người đáng chết Nhiều người có mặt tại phiên tòa Đều cảm thông cho Vọng Và đều hướng về bà muôn Rồi cùng nhau buông ra những lời xỉa sói mắng mỏ Nhưng lúc ấy một bảo vệ của phiên tòa đã vội kêu lên Bà ta đã tắt thờ rồi Vọng quay đầu nhìn lại Anh hiểu ra Đúng là mẹ mình đã chết Tòa sau khi nghị án đã tuyên bố Tha bổng cho vọng, còn thủ phạm chính đã chết rồi nên không còn bị truy cứu trách nhiệm nữa. Mọi chuyện được sáng tỏ, nhưng có những điều sau đó vẫn còn là bí ẩn và nó thuộc về... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net